Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng cả nguyên đơn bị đơn đều kiên quyết không hòa giải vì mâu thuẫn gia đình đã trầm trọng đến mức không thể chung sống được nữa. Chiếu điều 42 luật hôn nhân và gia đình Tòa cho tiến hành thủ tục ly hôn và phân chia tài sản Đề nghị phường, bạch mã tạo điều kiện để tòa án xem xét và giải quyết dứt điểm trong phiên tòa sắp tới. Hai tháng sau, tất cả những khuôn mặt cũ lại lục tục kéo nhau ra tòa. Chủ tịch Ấu thay mặt phường đề nghị tòa giao căn nhà cho Tuyên. Đại biểu quận hội phụ nữ bênh vực ngọc xin tòa định giá và chia hai mới hợp lý. Chánh án phùng thị lý lần này sinh động hơn, nhát mặt tươi tỉnh như có chuyện vui trong lòng. Chậm rãi mở một sắp hồ sơ đặt trước mặt rồi ưỡn người ra thành ghế, nghiêng đầu nghe hai bên tranh cãi. Nếu để ý một chút Người ta sẽ thấy Tránh án Phùng Thị Lý chỉ giả vờ theo dõi Chứ cặp mắt rất lơ đáng Dường như đang toan tính chuyện khác trong đầu Chờ mọi người phát biểu xong Tránh án Lý gọi Tuyên đứng lên Rồi thân mặt hỏi Này dạo còn ở bộ đội lĩnh lương hàng tháng Thì có đủ tiêu hay không? Tuyên toan phì cười nhưng không dám Lương bộ đội mà lại không biết hay sao mà còn hỏi Nhưng dù sao thì Tuyên cũng vui, vì biết Thái đã gặp riêng chánh án. Và có lẽ nhờ sự gửi gấm nên Lý mới tỏ ra bình dân với Tuyên như vậy. Thế ác điểm nhiên đáp, báo cáo tàn tiện lắm thì mới tạm đủ ạ. Tránh án gật đầu thông cảm nói, Thành ra là khi phục viên thì tay trắng chứ gì? Tuyên đáp, báo cáo đúng ạ, ai cũng thế cả ạ. Phùng thị lý tay cầm cái bút gõ nhẹ nhẹ trên sắp hồ sơ Mỉm cười gật đầu Này thế mà lúc anh lý vợ thì anh đang làm gì? Tuyên ông dung đáp Thưa mới ở bộ đội về thì cũng cũng chưa biết làm gì ạ Tránh án lại dịu dàng hỏi thêm Thế bố mà anh thì làm gì? Tuyên đáp Thưa bố tôi mất lâu rồi Còn mẹ tôi thì ốm quanh năm ở trung hộ với em tôi làm giáo viên Tránh án gật gù hài lòng rồi hỏi Rồi từ ngày lấy vợ đến giờ Anh có hợp có vào hợp tác xã hay là có công tác ở nhà máy, xí nghiệp hay là cơ quan nào không? Ngồi ở hàng ghế dưới, mấy chục người theo dõi mẫu đối thoại Chả hiểu tại sao tránh án lại thăm hỏi tuyên một cách thoải mái Bằng những câu vu vơ như vậy Chỉ có thái là hơi trột dạ Đoán phùng thị lý đang gài bẫy Nhưng Thái lại gạt ngay ý nghĩ ấy Bởi tiếng nói của Phường bao giờ Cũng làm nghiêng lệch cán cân tòa án huống chi Thái cũng có quan biết Lý Đã có trao đổi Không đời nào Lý quyết định ngược hẳn lại đề nghị của cả Phường Tuyên đã hứa với Thái một món tiền bồi dưỡng Nếu gã lấy lại được căn nhà Và Thái đã đáp lại bằng một câu chắc như Đinh đóng cột rằng Lẽ tất nhiên cái nhà ấy là của cậu rồi Nhưng mà tôi dặn cái này đây này Nói là nói hờ thôi Vạn bớt đắc dĩ có phải chia hai Thì cậu cứ bám trụ ở đấy Đừng đi đâu cả con Ngọc nó bực mình Nó sẽ phải dọn đi Bây giờ nghe Phùng Thị Lý thẩm vấn Tuyên Những câu lạ tai Thái hơi trột dạ Và ngờ ngỡ đoán rằng Mình có thể thua cuộc Tòa sẽ chia đều cho Tuyên và Ngọc Chứ Tuyên không thể một mình Lấy được căn nhà Như Thái đã hứa Thái nén tiếng thở dài Đâm đâm nhìn Tuyên Tuyên thì gượng cười trả lời câu hỏi Của tránh án Báo cáo tôi tôi đã Nộp đơn nhiều chỗ lắm mà Chả có chỗ nào đã nhận cả Phùng thị lý ngẩn lên nghiêm mặt nói thật lớn Anh từ bộ đội về phục viên Không có tài sản gì cả Gia đình lại nghèo Không giúp đỡ được anh Rồi từ khi anh lấy vợ Anh cũng chả làm đi làm ngày nào hết thế mà anh khai rằng bố mẹ vợ anh trước khi chết bán lại căn nhà cho anh. Anh đã giả tên đầy đủ, anh lấy tiền đâu ra mà giả? In ra tiền hay là đi ăn cướp? Vợ chồng ở với nhau lẽ thường là của chồng công vợ góp gạo thổi cơm chung, nhưng mà từ khi lấy chị Ngọc, anh không lao động một ngày nào cả, hoàn toàn sống bằng tiền của vợ. Tòa xét anh chẳng có tí gì trong căn nhà ấy. Điều 42 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định bốn nguyên tắc phân chia tài sản. Nguyên tắc thứ hai nói rằng, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, nhưng phải xem xét một cách hợp lý tình hình tài sản, tình trạng cụ thể của gia đình và công sức đóng. Nghe hot nhất tại doctruyenaudio.net